Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mới lấy được đán, mà tội nghiệp đán quá, đán chẳng biết gì cả, cứ vẽ ra những ngày êm đềm sắp tới khi hai người sống bên nhau. Càng tội nghiệp hơn, khi đán tưởng Hồng vẫn còn con gái, đứa con gái đứng đắn nhất định không gần người yêu trước khi cưới. Hồng nói, Thôi anh à, em chả muốn đi đâu xa vì tiệm cơm lúc này càng ngày càng đông. Để một mình mẹ thì vất vả quá. Đán ngắt lời, Thế sao anh đề nghị đắng cửa luôn mà em không nghe? Hồng thở dài đáp. Em cảm ơn anh. Em có nói nhưng mà mẹ vẫn còn lưỡng lự. Đán nhắc lại, anh còn ở bên này hai tuần nữa. Theo chương trình thì tuần này này, tuần này này là Vũ nó rủ anh ra Hà Nội đi thăm Vịnh Hạ Long và một số thắng cảnh ngoài ấy. Ngày xưa thì còn chiến tranh, đâu có nhìn được đất nước. Bây giờ hòa bình rồi anh cũng muốn đi một vòng đất Bắc. Nếu em đồng ý đi với anh Thì anh sẽ hủy bỏ chuyến đi với Vũ Dĩ nhiên Hồng rất muốn đi với đán Bởi đi bên đán chẳng những là niềm vui Mà còn là niềm hãnh diện Vì đán rất lịch sự Nhưng chỉ có một điều làm Hồng ngại Là nếu cứ trung động gối chăn như thế này Thì biết đâu hoặc nàng yếu lòng chiều đán Hoặc đán nhịn không nổi Ép buộc nàng như hại Thì vô tình Hồng sẽ giết đán Cho nên tạm thời Hồng bảo Thôi anh cứ đi với Vũ tuần này đi Đằng nào anh cũng hứa với người ta rồi. Anh mà không đi đó. Vũ chút hết mọi tội lỗi lên đầu em. Tuần này anh đi với Vũ đi. Còn cái tuần cuối cùng anh dành cho em. Trước khi anh về Mỹ là được rồi. Đán hài lòng nói. Em tính như vậy cũng được. Nhưng chớ có đổi ý đấy. Em mà làm anh thất vọng. Chuyến này về anh ở Mỹ luôn. Không quay về đây với em nữa. Hồng vẫn úp mặt vào ngực Đán và bảo. <cười> anh cứ lo thân anh trước đi. Em chỉ sợ ra... Là... Anh ra Hà Nội, gặp mấy cô gái ngoài đó, anh sẽ quên em liền. Con gái ở ngoài Bắc đó, nói chuyện khéo lắm. Đán cười bảo, <cười> em cũng Bắc Kỳ vậy, em cũng khéo nói vậy. Hồng lật người nằm ngửa lên và nhấn mạnh. <cười> nhưng mà em là Bắc Kỳ mất gốc, vì em sinh trong Nam. Hai người tiếp tục thủ thủy nói chuyện. Những chuyện vớ vẩn nhiều khi chả có đầu có đuôi gì cả. Cho đến lúc Đán mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hồng vẫn còn tỉnh táo vì không tài nào quên được nỗi buồn định mệnh. Ba hôm sau, một buổi tối ăn cơm xong, Hồng vào ngồi trước máy vi tính theo thói quen sau một ngày bận bịu ngoài tiệm cơm Bà Mơ có việc sang nhà hàng xóm, Đán đã lên đường ra Bắc từ sáng hôm qua và nhớ lời Hồng dặn, đi đến đâu, Đán cũng gọi về. Hồng mở email ra đọc, Quyên vừa gửi cho nàng và bạn bè mấy bức hình chụp ở đám tang của Hải. Hồng thở dài nhìn lại lũ bạn thân cùng lớp Từ nay chắc rất ít khi gặp nhau Nổi bật nhất Trong hình là người mẫu đào Kim Nguyên Người yêu cũ của Hải Chính Hải đã đưa Kim Nguyên vào thế giới người mẫu Để rồi nhờ đó Kim Nguyên có cơ hội trở thành vợ bé của đại gia Kim Nguyên Xuất hiện ở đám tang Từ trang phục cho đến cặp kiếng mát Chanel Ai cũng trầm trồ Hồng càng chúi đến Nguyên hơn Trong một bức hình khác Quyên Đức cạnh chiếc xe hơi mới mà đại gia Hoàng Lang mua cho Uuyên Hồng nghĩ làm vợ bé như Kim Nguyên thì cũng xứng đáng vì theo quyên kể thì đại gia Hoàng Lang rất thương và chiều Kim Nguyên thậm chí ông còn thản nhiên đem Nguyên về nhà đối mặt và vợ lớn mà không hề có một chút mặc cảm trái lại bà vợ già mà than phiền đóng lớn tiếng quát mắng ngay rồi lấy cớ bỏ đi luôn mấy ngày sang ở với Uuyên Hồng chưa biết mặt ông Như cứ như quyên tả thì ông mới ngoài 50 và dáng dấp khá lịch sự. Dĩ nhiên Hồng không mong cuộc sống như Kim Uyên, nhưng cũng mừng cho bạn không đến nỗi phải ôm cầm những chiếc thuyền mục đát chỉ vì đồng tiền. Nhìn hình Uyên một lúc, Hồng bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nàng lục số phone của Kim Uyên trong sổ và gọi cho Uyên là người mà Hồng rất ít giao dịch từ ngày Uyên bỏ lớp đi làm người mẫu. Lúc ấy, Uyên đang ngồi trên lòng đại gia Hoàng Lang, cùng coi phim bộ trong căn biệt thử ông dành riêng để làm tổ ấm cho hai người. Hoàng Lang dạo này lên cân nhiều, vóc người đẫy đà, lúc ngồi mới thấy bụng to quá khổ. Mấy năm nay ông bị cao máu, bị mỡ trong máu, nhưng nghề nghiệp và địa vị bắt ông phải tiệc tùng liên miên, rượu bia uống thay nước không kiêng cữ được mà lại lười tập thể dục. Thành ra thân thể càng ngày càng phồng ra. Uyên đã vài lần nhắc nhở nhưng ông chỉ cười bảo: <cười> Làm to thì người nó cũng phải to theo cho nó bệ vệ chứ. Mỗi tuần ông chia thời khóa biểu đều đặn bỏ bà vợ già ở nhà sang đây hưởng lạc thú với Uyên ít nhất 3 đêm, chưa kể cuối tuần. Lâu dần thành thói quen, vợ ông không dám cằn nhằn nữa vì Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net